Hello xin chào tất cả các đầu hũ cho mừng các đầu đó quay trở lại với kênh bắt audio thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đầu Hũ tập 30 của Bộ Truyện về kỳ được sinh đậu tác giả Nhâm Ngã tiếu và qua dòng độc của mình là bắt audio thì nhắc lại ở cuối tập trước một tiếng cuối tập trước thì đại hoang đã bị đại cảnh quánh cho tan tác rồi nhưng bởi vì một cái trận tiết tay cực lớn cho nên thế công của đại cảnh đang chậm dần và cái vị Hằng Phong sư huynh là sư huynh của Tứ Hải Thánh Hiền đó, lúc này cũng ăn đến một cái tin tức từ Hiển Thánh Đồng Thiên, đó là Hiển Thánh Đồng Thiên có một vị lão tổ mới từ hải ngoại trở về, là tiếp quản Hiển Thánh Đồng Thiên, đang muốn ngưng tụ khí vận trong thiên hạ, có lẽ là muốn đột phá cảnh giới. Và cái vị này rất là bất mãn với đại cảnh cũng như là đạo tổ, chắc là sẽ ra tay với Khương Sinh rồi. À, còn về phần Tư Hải Thánh Hiền thì đã chết rồi, Khương La thì đi theo Tà Tôn, hai người đã vượt ra hải ngoại. thì lúc này muốn đi tìm Khương La cậu đầu sinh cũng không có ngăn cản. Vốn là hắn định nuôi Tà Tôn để làm rau ha. Cái xách thì rất là hoàn mỹ, đáng tiếc là Tà không có cái quá đại cảnh, người này cũng rất là thông minh. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 30 của bộ truyện Dại Khèn. Trùng xin đạo. 11, trong ngự tư phòng, Khương Tử Ngọc gọi tới Hàn Thiên Cơ, Trần Lễ cũng theo Hàn Thiên Cơ tới. Đối với người do Khương tự thân đề cử, Khương Tử Ngọc tự nhiên là tin nhiệm rồi, hắn càng nghĩ càng cảm thấy, đem Trần Lễ giao cho Hàn Thiên Cơ đi, về sau lại tốt tiếp quản Hàn Thiên Cơ hơn. Hàn Thiên Cơ mặc dù là trợ đại cảnh thành tựu khi vận chi triều, nhưng dù sao, sức thân của người này là từ hiển thánh động thiên, bên cạnh của hắn nhất định là phải có người mà Khương Tử Ngọc tin nhiệm mới được. Trần Lễ thì đã gặp Hoàng đế rồi, thế nhưng lần nữa nhìn thấy vẫn rất là khẩn trương. Năm nay Hoàng đế này đã chấm không ít đầu người, để cho 49 châu ít đi rất nhiều lời ông Tiến Ve, nơi bỗng nơi gió. Cũng làm cho cái đắng văn vỏ quan lại, càng thêm là e ngại Hoàng đế. Khương Tử Ngọc nhìn về phía Trần Lễ như có điều suy nghĩ. Khương Tử Ngọc chỉ 5 cái phong mật tính trên bàn nói. Đây chính là tin từ ngũ Phương Triều Tông. Huy hiếp trầm từ bộ đại hoàng Tiên bố đại cảnh rất là bao la rồi Không nên là mở động cường thủ nữa Một khi đại cảnh chiếm đột đại hoàng Những vận triều khác nhất định là sẽ hợp lại Để lúc đó thiên hạ sẽ nhất lên chiến lộn càng lớn hơn Sinh lên đột thắng Bộ hạng còn tiết lộ một điểm Hiện thanh động thiên Đối với trầm rất là bất mãn Hàng thiên cơ nhú mày Lập tức tiến lên xem tin Trần lễ trong khoảng thời gian này Cũng biết đến thiên hạ đại thế rồi Đối với Triều Tông hay là Hiển Thánh Động Thiên sớm đã chấn kinh qua cho nên hiện tại mà không đổi sắc. Một lát sau, hàng thiên cơ xem xong hết thảy thư chậm rãi buông xuống, hắn nhớ mày nói. Hiển Thánh Động Thiên gì sao? Làm việc như thế chứ? Cái này cùng với Hiển Thánh Động Thiên mà thần hiểu rõ hoàn toàn khác biệt rồi. Vận Triều, chiếm đột Vận Triều cũng không phải là lần đầu, cơ hội mỗi 100 năm đều sẽ xuất hiện. Đại Hoàng Vương Triều đã từng chiếm đột những Vận Triều khác rồi trong cái thư này có sai lầm cùng với bất công. Còn về phần nói là sẽ nhất lên chiến càng lớn, thần trí là đánh rắm. Vương triều trong thiên hạ này chiến tranh không ngừng, không chỉ là ngày một ngày hai, chưa từng thấy triều tông ra tay để giữ triều hòa bình, không chăm ngồi thổi gió, bỏ đá xuống giếng đã là thuốc lớn rồi. Khương tử Ngọc mà không biểu tình nói. Lúc trước sự uy của thứ Thánh hiền từng đến bái phỏng đầu tổ, khảo trì hiện thánh động thiên bây giờ do một vị lão tổ nào đó cầm quyền. Nghĩ ngân tụi khí vật trong thiên hạ, những cái vương triều khác đều đã nguyện ý phục thùng, bây giờ chỉ còn có một mình đại cảnh là một cái biến số mà thôi. Lông mày của hàng thiên cơ càng nhú càng chặt, hết sức rõ ràng, hắn căn bản không biết cái gì mà lẩu tổ cả, hắn tại Hiển thánh động thiên liền là thần dưới chót rồi. Đúng rồi, tứ hải thánh hiền bởi vì cứu như hoàng tử của rắm, bị một tên thiên kêu của hiện thánh động thiên giết chết rồi. Câu nói này của Khương Tử Ngọc để cho sắc mặt của hàng dân cơ đại biến toàn thân rung đẩy. Hắn cùng với Tứ Hải Thánh Hiền quan hệ cực tốt, có thể tới đại cảnh này, cũng là Tứ Hải Thánh Hiền nhờ vả Hắn nỗ lực bình phục cảm xúc, không có nghi vấn lời nói của Khương Tử Ngọc, mà là cắn răng nói. Bây giờ thằng chính là con dân của đại cảnh, toàn bộ nghe theo phần câu của bè hạ. Khương Tử Ngọc đứng dậy, lạnh mặt, nghiêm mặt nói. Đại Hoàng có ngũ phương triều tông, hiển thánh đậu thiên làm chủ dựa, thì lấy như thế nào? Trẩm đồng dặn có đậu tủ làm chủ dựa, gần đây bên trong đại cảnh sinh ra được hai tôn thần nhân nữa, vừa vãn toàn bộ đưa đến tiền tuyến Trẩm chính là muốn đánh xuống Đại Hoàng, không chỉ có là Đại Hoàng thôi, còn có hồng huyền vương triều, trọng muốn đem hết thể vương triều khắp thiên hạ này đều đánh xuống, để cho tất cả bên dưới vùng trời này đều tận về đại cảnh, thống nhất thiên hạ. Từ đó là không còn chiến loạn, người trong thiên hạ chỉ cần tri cầu võ đậu tri cầu túi thọ càng dài hơn. Khí phách cùng với hồn tâm chán trí của Khư Tử Ngọc làm rung động tới Trần Lễ. Nguyên lai hoàng đế một mực chinh chiến là nguyên do như thế này. Đúng vậy à? Thiên hạ này chiến loạn thật sự là quá nhiều rồi. Trần Lễ không khỏi máu nóng sôi trào, xung báy nhìn về phía Khư Tử Ngọc. Hàng Thiên Cơ cũng lộ ra nụ cười, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là đạo tổ không sợ hiển thánh động thiên, vậy thì mình còn sợ cái lòng cái chim gì? thần nguyện giữ hạ cho đến khi khí tiệt bổ mình." Hàn Thiên Cơ hành lễ nói. Khương Tú nhìn cái đôi quân thần này một hồi hốt hoảng, hắn rõ ràng chính mình không so được với Khương Tử Ngọc, nhưng vẫn cực kỳ hâm mộ, hắn cũng muốn có được trung thần vừa trung thành mà lại có năng lực như Hàn Thiên Cơ vậy. Cang Vũ năm thứ 41, Thường Sách quân tiến quân thần tốc, bách chiến bách thắng. Các lộ đại quân ở phía sau cũng là bám đuôi, không ngừng tu phục cương thổ. Đại Hoàng đã đứng trước trạng thái sụp đổ, lòng người ban Hoàng, thậm chí có không ít bách tính thoát đi khỏi Đại hoang tìm tới các vương triều khác để mà nương tựa. Lăng Thiêu mang theo cẩm nang của Khương Trường Sinh đi vào thiền tiến, hắn đưa lại cho Hoàng Xuyên một cái cẩm nang nữa, để cho Hoàng Xuyên cực kỳ hương phấn. Hai cái cẩm nang, ít nhất có thể tru diệt hai tông kim thân rồi. Cùng lúc đó, mỗi ngày ở Kinh Thành đều có đại lượng bạch y vệ ra vào, xe ngựa áp dãy một cái rương cực lớn. Không ai biết được là bạch y vệ vận chuyển là vật gì, nhưng rõ ràng cảm giác không tầm thường. Tại một chỗ bên trong phủ đệ, nữ tử áo tím ngồi tại trước mặt của Ngọc Nguyên Giật cảm khai nói, Ta đã vụng trộm đi kiểm tra rồi, bạch y vệ vận chuyển, tất cả đều là kỳ trân dị bảo, chí dương chí cương. Ví như ta không có đón sai, hoàng đế muốn đem bình an đại tướng quân chế tạo thành một tôn kim thân cảnh. Mấy chục vạn bạch y vệ, từ 49 châu sưu tập kỳ trân dị bảo, Vương gia ở các nơi cũng đang trợ giúp bề bộn Thật sự là đại quyết đón Cho dù là Triều Tông cũng rất khó có cái dạng quyết đón này Đem tài nguyên khắp thiên hạ Tập trung ở trên thân của một người Ngọc Nhiên giật nghe vậy Thì động dung cảm khai nói Kim thân cũng không phải nghĩ nợn vào Liền có thể ném được tới đâu Vẫn phải xem tư chất Trùng hợp là Đại Tướng Quân Bình An kia Chính là kỳ tài trăm năm khó gặp Cho dù là Phù Nguyệt Thế Gia Cũng tìm không thấy được kỳ tài võ học như thế đâu Nữ tử áo tím gật đầu nói Đúng vậy à, trên đầu có đạo tổ, dưới gối lại có bình an đại tướng quân, hoàng đế của đại cảnh có lẽ thật đúng là có thể làm được sự nghiệp thoa lấn khó lường liền giống như là thần tông hoàng đế của đại hoang vương triều trước đó. Ngọc Nhiên Giật ngược lại hỏi, Đề nghị của ta, ngươi nói cho phụ thân ta biết rồi hả? Nữ tử Âu Tiếm nói, Gia chủ không có lập tức phản đối, tiên bố cần cùng với những trưởng lão ở trong gia tộc để mà thương lượng. Theo ta gần nhất lấy được tin tức xem ra, gia chủ thật có khả năng đồng ý đó. Ngọc Nghiên Giật thử vòng một hơi lộ ra nụ cười nói Ta còn tưởng rằng Trong nhà sẽ phản đối chứ Nữ tử áo tím thở dài nói Đạo tổ sát thật là mạnh mẽ Cường đại tới mức Làm cho người ta không hiểu nổi Nhưng mà gia chủ để cho ta chuyển cáo với người hắn muốn rõ ràng Thái độ của đạo tổ đối với phù nguyệt thế gia Là như thế nào Trên dưới đại cảnh, tất cả đều bị điều động, phong trào tập võ, trong trống võ lâm rất nặng phong trào đấu dũng. Võ pha cử cũng trở nên càng thêm nấu nhiệt hơn những năm qua, ngay cả văn khoa cử cũng là như thế. Thánh ý của Hoàng đế đã truyền khắp thiên hạ, giang sơn càng lớn càng người quản lý. Càng nhiều cương thủ thì cần người đi đọc khoáng đặc. Người lòng mang chí lớn không khỏi là nhiệt huyết dân trò. Tình chiến thắng đã từ tiền tiếng thỉnh thổn truyền đến tăng tim mới đẳng sinh ra được hai tôn thần nhân. Hết thảy bốn tôn thần nhân ở tiền tiến tung hành, thanh danh của bốn người cũng theo đó mà truyền ra, truyền khắp 49 châu. Các hoàng tử ở biên cảnh đang bài trận địa sẵn sàng đối nguồn địch, phong ngơ bị những vương triều khác tập kích. Nhưng sự thật là các vương triều ở xung quanh đại cảnh đều đang hoảng hốt, sợ bị đánh. Đại cảnh có 49 châu lại thêm đông lâm, đại hoàng chi địa, bản đồ của họ đã vượt xa phạm vi thế lực đỉnh phong của đại thừa Long lâu ngày xưa. Bắt lại đại hoang đã là chuyện đương nhiên Khi đó văn sơn của đại cảnh sẽ mở rộng hơn gấp đôi Mà về phần cư trừ sinh Hắn gần đây phát hiện Emina Ngọc nghiên Vật này tới bái phỏng mình càng ngày càng nhiều Không lẽ là muốn đợi mình hay sao Một ngày này hắn cuối cùng cũng nhìn không được hỏi Ngọc cô nương nè Cứ gần đây tặng lễ quá mức tấp nạp rồi Đến cùng là có chuyện gì Có thể hay không nói thẳng đi Khuôn mặt của Ngọc Nguyên giật đổ bừng Không khỏi nhìn về phía hoa kiếm tâm và khơn thiển Hạ Kiếm Tâm cười cười lập tức đứng dậy mang theo Khương Tiễn Bạch Kỳ rời đi. Trong đình viện chỉ còn lại hai người. Ngọc Nguyên giật hít xong một hơi nói. Ta muốn để cho Phù Nguyệt Thế Gia trực tiếp vào định cửa Đại Cảnh. Nhưng mà phụ thân ta không rõ ràng thái độ của ngài đối với Phù Nguyệt Thế Gia là như thế nào? Sợ ngài không thu. Triều Tông muốn tiến đến định cư Đại Cảnh sao? Cái này tự nhiên là chuyện tốt rồi. Có thể kích thích võ lâm của Đại Cảnh trưởng thành. Khương Trực Sinh cười nói. <cười> Ta tất nhiên là hoan nghênh phù nghiệp thế gia rồi Chỉ là các người tới đây Vậy nguyên lai các vương triều mà các người nắm giữ Phải lập sao bây giờ Ngọc Nhiên Vật nói Bỏ cả, chờ đợi đại cảnh sau này đi qua chiếm đọt Khương Trường Sinh kinh ngạc Quyết tâm như thế à Ngọc Nhiên Vật hơi nhằn nhằn nhỏ nhỏ nói Chẳng qua là Có mấy lời thật sự là khó mà mở miệng Khương Trường Sinh cũng không phải là không hiểu gì Vì tình cảm Cũng không hiểu tâm lý mẹ minor đâu Dù sao hắn làm người hai đời Chẳng qua là hắn hiện tại dùng tu tiếng làm chủ Không muốn bị những việc hoạt khác để mà hao tốn tinh lực Hắn mở miệng nói Nếu là Phù Nguyệt Thế Gia thật gia nhập vào đại cảnh Có ta ở đây một ngày trở bên trong đại cảnh Phù Nguyệt Thế Gia liền có thể sống cực kỳ ổn Bây giờ võ lâm của đại cảnh Cũng cần thánh địa võ đạo chân chính Để dẫn dắt võ đạo chi phong Ngọc Nhiên Vật muốn nói lại thôi Khương Trợ Sinh lại nói tiếp Ngọc Cô Nương nè Người thiên tư bất phàm nên đem tinh lực dùng tại phía trên tập võ. Cảnh giới võ đạo càng cao mới sống được càng lâu chứ. Ngọc Nhiên Vật hơi nhú mẹ hỏi. Cảnh giới võ đạo đúng thật là có thể cổ vũ cho tuổi thọ tăng trưởng. Thế nhưng, vĩnh thế chính là lời nói vô căn cứ. Ai có thể vĩnh sinh chứ? Khương Trường Sinh lại cười nói. hoặc có lẽ là bây giờ không thể mà thôi, nhưng về sau chứ hẳn là không thể. Người hiểu rõ hết thể cảnh giới võ đạo hay sao? Đứng tại cảnh giới của ta bây giờ nhìn lại, võ đạo hẳn là có cảnh giới càng cao hơn. Cái kia thì thời mang tới tuổi thọ tăng trưởng liền sẽ không ngừng tăng lên. Ai có thể kết luận, võ đạo không có cảnh giới trường sinh đây. Ngọc Nguyên Vật yên lặng. Hai người quen biết đã có 25 năm, Ngọc Nguyên Vật một mực ở lại kinh thành, thương thương liền tới đây thặng lễ. Tình ý như thế, Khương Trường Sinh cũng là nhìn ở trong mắt. Có lẽ nàng là vì phụ nguyệt thế gia mới làm như thế, nhưng trả giá là không thể xóa sạch. Ngọc Nhiên Vật cũng được cho là tuyệt sắc gia nhân, các phương diện điều kiện cũng là không tệ, xác thực xứng với Khương trường Sinh. Dù sao thiên hạ này cũng rất khó có nữ tử nào ưu tú hơn so với nàng, nhưng mà Khương Trượt Sinh lại không có khả năng trực tiếp cưới nàng. Nàng chính là nữ nhi gia chủ Phù Nguyệt Thế Gia mà hắn là đạo tổ của Đại Cảnh nếu là thông gia. Khương tử Ngọc như thế nào đối mặt với Phù Nguyệt Thế Gia? Phù Nguyệt Thế Gia tại Đại Cảnh sẽ là điều vị như thế nào? Hắn cũng không thể để cho nhi tử của mình ngột ngàng. Khương Trực Sinh lúc này mới nói thẳng, lúc nãy cái vị nữ tử kia tên là Hoa Kiếm Tâm, nàng là nữ nhân của ta. Ngọc nghiên Giật hoàn toàn thất vọng. Ta biết mà, ngày thu nàng ở bên trong đình viện, làm sao có thể không quan hệ? À, hốn hộ cũng chỉ có một vị, phụ thân ta có 10 vị tiểu thiếp lẫn mà. Khương Trực Sinh lại bắt đứt dĩa nói, ờ, ta truyền cho ngươi một cái môn võ học, ừ, có muốn học hay không? Ngọc Nhiên Giật nghe vậy thì nhìn chầm chầm Khương Trực Sinh, khó có được quật cường nói ta không muốn làm đồ đệ của ngươi. Khương Trực Sinh vui vẻ nói, không phải đồ đệ, chỉ là đơn thần muốn dạy ngươi mà thôi, hồi báo ngươi những năm này thặng lễ, ngươi có muốn học hay không? Ngọc Yên Giật chân thành nói, không làm đồ đệ, vậy dĩ nhiên là muốn học rồi. Càng vũ năm thứ 42, triều tông Phụ Nguyệt Thế Gia tại Tiêu Châu Đặc chân hàng đế đặt cách chỗ trăm dặm để cho bọn hắn thành lập tông môn. Đại lượng võ giả của Phù Nguyệt Thế Gia cũng là di chuyển tới động tác cấp thấp. Đệ tử của Triệu Tông ít thì mấy chục vạn, nhiều thì trên trăm vạn. Đệ tử của Đại Thụy Long lâu đông giang cũng là rất nhiều, chẳng qua là vì Tiêu Điểu Thiên lưu lại hậu thủ ở đằng sau để cho bọn hắn rải ra các ngõ hách khắp thiên hạ, chờ đợi về sau lại quay đầu trở lại. Nửa năm sau, hàng công chiếu thiên hạ, cáo tri cho người trong thiên hạ Triệu Tông Phù Nguyệt Thế gia gia nhập. Phong Thế gia trở thành thánh địa võ đạo nhị của đại cảnh. Chiếu này vừa ra, thiên hạ xôn xao. Đã nhiều năm như vậy, Triều Tông đã không phải là bí mật gì, liền ngay cả bách tính bình dân cũng biết. Triều Tông mạnh mẽ vậy mà cam nguyện gia nhập vào Đại Cảnh, mà lại chẳng qua là thánh địa địa nghị thấp hơn lòng khởi qua. Cái này đủ để chứng minh Đại Cảnh là thu phục Triều Tông, mà không phải là bị Triều Tông trưởng khống. Võ Lâm thì càng là phấn chấn, bởi vì Triều Tông bên trong Thánh Chỉ đã nói rõ, Phù Nguyệt Thế Gia sẽ kính dân tuyệt học vào chân võ cán ý vị thì võ đạo của Đại Cảnh Nội tình sẽ càng thêm mạnh hơn Phù Nguyệt Thế Gia thì tuyên bố Qua tháng 6 năm sau sẽ tổ chức Đại điện Lập Tông Mời tất cả các phái võ lâm của đại cảnh đến tham dự Cái này rõ ràng là buộc xuống tư thái Chuẩn bị cùng với võ lâm của đại cảnh dung hợp Mà không phải là di thế độc tôn Vì di trì đại cảnh Phù Nguyệt Thế Gia phái ra hai tôn thần nhân đầu quân Một vị chạy tới chiến trường Đại Hoang trợ giúp Một vị thì đảm nhiệm chức giáo đầu Chỉ bảo cho quân dự bị của thiên sức quân Khương tử Ngọc cũng không có kêu kiệt Phong cho hai vị thần nhân là quân chức tam phẩm Cùng lúc đó bên phía chiến trường Đại hoang đã thủng trăm ngàn lũ Thiên sách quân cướp trắng trận thành trì Cũng không có trực tiếp thẳng về hướng Vương Thành Mà là từng bước một từng bước xâm chiếm Hoàng đế của Đại hoang thì bị liên tục không ngừng Những chiến báo bại trận làm cho dẫn đến băng hà Thầy tử thượng thế đăng cơ Nhưng lưu cho hắn chính là Một cái tòa vương triều sắp bị hủy diệt Đại hoang nguy to rồi Tháng 11, Thiên Sách Quân tại bên trên một cái mảnh thảo nguyên bị một đám câu thủ thần biến ngăn cản. Lại có tới 8 tôn thần nhân, từng cái đều là võ công cao cường. Khiến cho Hàng Siên lúc này móc ra cẩm năng của Khương Trường Sinh, làm cho 8 tôn thần nhân chạy mất dép. Hàng Siên cũng không có mở ra cẩm năng, nhất định phải đối mặt với Kim Thân, hẳn mới có thể dùng. Hẳn chỉ là muốn hù dọ kẻ địch mà thôi, nhưng quả nhiên là có hiệu quả. Việc này tại bên trong Thiên Sách Quân cùng với các lộ quân địa khác của đại cảnh đu trường rộng rãi thậm chí truyền đến 49 trâu của đại cảnh, cảm năng của đậu tổ lui thần nhân cổ kim chưa từng nghe thấy. Cang Vũ năm thứ 43, đầu tháng 3, thiên tượng kịch biến, khí vận của đại cảnh phùng trào. Trong sân, Khương Tử Sinh ngẩng đầu nhìn lại, biển mây hình thành phật sắc khổng lồ cực kỳ tráng quang. Khí vận giữa thiên địa đang kịch liệt phùng trào, hắn có thể cảm nhận được chỗ sâu của hoàng cung truyền đến một cái cổ cho khí khổng đột. Bình An, thành tựu kim thân cảnh. Từ chất như vậy thật sự là đáng sợ Mặc dù bình an là được Khương Tử Ngọc Dốc hết lực lượng tại nguyên Khắp thiên hạ để mà nảnh vào Nhưng tư chất tự thân của hắn Cũng là hết sức thần chốt Hắn mới bao nhiêu tuổi 64 tuổi mà thôi Trên cái phiến đại lục này 64 tuổi thành thủ kim thân tuyệt đối là thiên cổ kỳ tài khó gặp Cùng lúc đó Bên dưới nền đất của Hàng Cung Nơi này chính là một cái quảng trường động lớn Do Khương Tử Ngọc cố ý làm ra dưới mặt đất Mười phần bao la, ở bên trên từng cái trụ đá, khảm nạm lấy từng viên dạ Minh Châu, chiếu sáng cao quảng trường. Khương tử Ngọc Hàng Thiên Cơ cùng với một tên lão giáo bầu đen, đang nhìn Bình An tỉnh tọa trong một cái ao nhỏ ở phía trước. Ngoài thân của Bình An đã biến thành một cái màu vàng kim, quanh thân khí diễm lượng lờ bắp thịt cả người của hắn phồng lên. Từng cái sợi mạch máu vặn vẹo như là bầy rắn đang cuộn rào cực kỳ kinh ngợi, hắn nhắm chặt hai mắt, châu mày Dưới thân là một mảnh dòng máu đang chui vào trong cơ thể của hắn, bị hắn hấp thu. Lão giả áo bầu đen vuốt râu cảm khai nói, Kim thật chơi cảnh, thiên tư này thật sự là đáng sợ mà. Lão phu sống 200 tuổi chưa từng thấy qua thiên tài như thế. Có lẽ chỉ có bên trong hiện thánh động thiên mới có cái dạng kỳ tại ngốc trời như thế này. Hắn chính là gia chủ của phù nguyệt thế gia, Ngọc Cầm Bồng. Công lực thần nhân Đĩnh Phong Nghe nói Bình An muốn đột phá Kim Thân Cảnh Hắn cố ý tới đây quan sát Muốn từ bên trong thu hoạch được cảm ngộ Khương Tử Ngọc cũng không có cự thiệt Không lo lắng chút nào ngập cầm bồng này Sẽ làm hắn bị thương Khương Tử Ngọc một mặt tự hào cười nói Trầm có thể có được gian sơn như ngày hôm nay Không thể sơ sót công lộc của Bình An Hắn chính là quân đệ chân chính của Trầm đó Hàng Thiên Cơ lúc này cũng tệ cảm khái Lúc trước hắn cảm thấy Khương Tử Ngọc quá là ngông cồn Hoàng nhất thất bại, không phải là lãng phí rất nhiều kỳ trân dị bảo như thế sao, không nghĩ tới thật đúng là thành công rồi. Vẫn là bệ hạ hiểu bình an, không hổ là huynh đệ. Khương tử Ngọc lại cười nói, Trầm có một đứa con tên là Khương Tiễn, từ nhỏ đi theo đạo tổ tập võ. Đạo tổ nói hắn là có tư thái kim thân, nói cách khác, tương lai đại cảnh sẽ có hai tổ kim thân, lại thêm đạo tổ cái việc cường giả tiệt thế siêu việt kim thân cảnh này nữa. Ngọc cầm bồng nghe xong không khỏi động dung. Còn có một người à? Xác thực củ điện hạ khi mới 20 tuổi, liền có thể cầm lên thần binh vạn cơn rồi, thiên tư không kém hơn bình an đại tướng quân đâu. Hà Thí Cơ cười nói, Ngọc cầm bồng đối với Khương Tiện cảm thấy hứng thú, hang nhớ kỹ, Ngọc Nguyên Vật đã từng nhắc qua. Chẳng qua là ban đầu không thèm để ý, cảm thấy là đại cảnh đang khoát lãng. Bây giờ bình an thành tựu kim thân, chứng minh là người của đại cảnh, thật có năng lực để mà đột phát kim thân cảnh. Ba người cười cười nói nói, mà Bình An thì còn tại cũng cố công lực. Hắn mặc dù thiên sinh ngu dạy, nhưng mà tại bên trên mặt luyện công lại vượt qua người khác bột bậc Hắn không chỉ là chỉ biết đánh nhau thôi đâu, còn có thể vận chứng công lực dùng bên trong chiến đấu. Ở bên trong đền viện, Khương trực sinh đứng dậy chuyển động gân cốt vẽ mặt tư cười. Bạch Kỳ tò mò hỏi, Là Bình An thành tụ Kim thân hả? Khương trực sinh gật đầu, toàn thân của Bạch Kỳ rung rảy, nó khi nào mới có thể đột phá đây? Đi tới cảnh giới có thể so với thần nhân đây Hà kiếm tâm thì cũng không có kinh ngạc Khương Tiễn hỏi thăm số tuổi của bệnh An Yên lặng ghi nhớ Âm thầm thề nhất định phải đánh vỡ cái kỷ lục này Tâm tình của Khương trực sĩ không tệ Truyền âm cho vạn lý Bảo vạn lý mang Thanh Nhi tới đây Đáng nhắc tới chính là Thanh Nhi tập được võ công của Mạnh Thu Hà Nàng 34 tuổi đã đi tới thông thiên cảnh tuyệt đối được cho là sức chúng Trong hàng đệ tử của Long Khởi Hoang Thời gian một chắn trà trôi qua, Vạn Lý mang theo Thanh Nhi tới đây. Mặt mũi của Thanh Nhi tràn đầy khẩn trương, vừa hướng phấn lại là thấp thẩm, chờ mong nhìn về phía Khương Trường Sinh. Cũng không biết Khương Trường Sinh có chuyện gì mà tìm nàng. Vạn Lý đưa đến cửa đình viện liền đời khỏi, Thanh Nhi hít sông một hơi đi vào bên trong đình viện. Khương Tiến gặp nàng cười chào hỏi, Thanh Nhi si tỉ, ừ, sao người lại tới đây vậy? Thanh Nhi nghe xong càng căng thẳng hơn, cũng mai thanh âm của Khương Tr Là ta gọi nàng tới, Thanh Nhi, tới đây đi Nghe vậy Thanh Nhi quay đầu nhìn lại Khương Trường Sinh thì đang tỉnh tọ Ở phía dưới tàng cây Bỗng cây cũng che đậy không được Nét xinh đẹp của câu trần thiên công đại vũ bào Nàng vội vàng đi tới Trước mặt của Khương Trường Sinh cung kính hành lễ Khương Trường Sinh ra hiệu cho nàng ngồi xuống Sau đó hỏi Gần đây võ đạo có chỗ nào không rõ ràng hay không Vì sao chậm chạp không có bước vào thật tâm cảnh vậy Võ công của Mạnh Thu Hà Thật sự không đơn giản có thể để cho hắn đi tới thật nhân cảnh. Đương nhiên, võ công chẳng qua là cái thứ nhất, hắn rõ ràng là dùng những phương pháp khác, có lẽ cùng với đại tử Long Lâu có quan hệ ép khô tuổi thọ của mình. Đối mặt với Khư Trường Sinh, Thanh Nhi cũng rất là khẩn trưng, vẫn là nói ra hoang mang của chính mình. Dùng cảnh giới của Khư Trường Sinh tự nhiên là có thể chỉ bảo nặng. Thanh Nhi nghe xong rộng mở trâu sáng, kích động bái tạ Khư Trường Sinh. Vì sao không luyện những nội công khác hả? Ta không phải để cho quản lý cho phép ngươi đi tới tầng cao nhất của đàn kinh các hay sao?" Khương Trường Sinh nghi hoặc hỏi. Võ công của Mạnh Thu Hạ có mạnh hơn đi nữa, nhưng cùng với Đại Chu Thiên thần công, cái bực tuyệt học này mà so sánh chắc chắn cũng là kém hơn một bậc." Thanh Nhi hồi đáp. "Không biết vì cái gì, liền muốn học võ công của cái vị lão giả kia nữa, mà lại liền rất là thuận lợi cho nên lười nhắc đổi." Khương Trường Sinh ý vị thăm trường nói. Kiêm tu cả hai đi, đại chú tiên thần công không chỉ là nội công còn có thể vận dụng tại bên trong đối địch nữa. Thanh nhiên nhu gật đầu, đạo tổ đều lấy lên tiếng nàng tự nhiên là muốn học rồi. Nàng dơ dự một chút nhìn không được hỏi. Đạo tổ à, ngày vì sao để cho ta nhập vào đạo quan, còn cô đãi với ta như thế? Bạch kỳ hoa kiếm tâm Khương Tiễn cũng là tò mò, nhìn về phía của Khương Trượt Sinh. Đúng vậy à, vì cái gì vậy? Trong số tất cả đệ tử bên trong Long Khởi Hoàng liền chỉ có Thanh Nhi được đáy ngộ đặc thù. Nếu không phải Thanh Nhi từ lúc tuổi nhỏ liền được Khương Trường Sinh lựa chọn. Bọn hắn còn tưởng rằng Khương Trường Sinh có ý nghĩa biến thái gì chứ? Khương Trường Sinh lúc này trừng mắt nhìn dùng một loại giọng nói cao thăm mặt trắng. Chẳng biết tại sao ta cảm thấy người hết sức thích hợp để làm đại đệ tử của Long Khởi Hoàng nha. Ta hy vọng người về sau có thể gánh phát lên trách nhiệm để mà chiếu cứu Long Khởi Hoàng. Người có thể làm được hay không? Nghe vậy Thanh Nhi lập tức cảm nhận được cảm giác sứ mệnh đề đặn trên vai. Trên trọng nói, đệ tử nguyện ý nhất định tận tâm tận lực. Nàng tràn ngập đấu chí không nghĩ tới đạo tổ lệ coi trọng mình như thế. Nàng cũng xác thật là nghĩa tranh một chiến vị trí đại đệ tử của lâu khởi qua. Trở về đi, hảo hậu luyện công, ngày sau có địa phương gì muốn thỉnh giấu tùy thời đến đây. Toàn bộ Long Khởi Quang liền chỉ có một mình ngươi có để ngộ như vậy chứ có khiến ta thất vọng đó. Khương Trường Sinh cười nói, nụ cười của hắn ta tại trong mắt của Thanh Nhi lại là hòa ái như thế. Thanh Nhi gật đầu trong lòng ấm áp. Cứ như vậy, Thanh Nhi mang theo vô hạn kỳ vọng mà rời đi. Hà Kiếm Tâm lại tò mò hỏi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng rất chống mạnh thú sướng? Đã có tiền lệ của trần lễ tại, nàng cũng không thể không nghĩ như vậy. Khương Trường Sinh nói. À, đúng vậy á Các người không cảm thấy là rất giống hay sao Hoa kiếm tâm yên lặng Khương tiễn thì vò đầu bước tay Bạch kỳ cảm thấy Khương trượt sinh này đang nói sầm nói mã Bọn hắn không hiểu Khương trường sinh cũng không cần giải thích Có thể làm cho kiếp sau của người mình để ý trôi qua tốt hơn Trong lòng của Khương trượt sinh vẫn có cảm giác thành công tu tiên thì cần dính ít đến tình cảm Nhưng cũng không phải là tuyệt tình Đã đã liên kết tình cảm thân bằng hảo hữu thì nên chú cố vẫn là khật chú cố. Một người đất đạo gà chó thăng thiên đó mà. Khương Trường Sinh lại nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Đại Hoang Vương Triều, Vương Thành trong Hoàng Cung Hoàng đế đại hoang vừa mới đăng cơ bất quá ngoài mặt chỉ cả 20 tuổi. Mặt mũi của hắn tràn đầy vết tuyệt vọng. Số lượng văn vỏ ở bên trên đại điện đã không nhiều bằng lúc trước. Theo đại cảnh càng ngày càng tấn công tới, rất nhiều đại thần đã chạy trốn. Trên đại điện lớn như vậy cũng chỉ còn có 32 vị đại thần. hay giang sân như thế rồi, còn cứu vớt như thế nào nổi đây? Hoàng đế đại hoang vừa nghĩ tới sự hung tàn của thiệt sách quân đại cảnh. Hàng lại có một cái loại xúc động, muốn bỏ đi Long Hoàng, hàng cũng là một sông sót. Đại Hoàng đã có trăm năm không có trình chiến, dẫn tới hoàng thất trầm mê trong hưởng lạc. Chỉ cầu Thái Bình đối mặt với nghịch cảnh như thế, bỏ hắn căng bẳng là không chịu nổi. Hoàng đế Đại Hoàng miễn cưỡng cười vừa nói. Chư quỷ ở Khanh à, ở nhiều nhất một năm, tiền sách quân sẽ muốn giết tới Vương Thành rồi. Các người có thưởng sách gì không hả? Nếu là bây giờ không có à, à, vậy thì có muốn trảm viết thư cho Hoàng đế Đại Cảnh à, đầu hàng hay không? Các thần tử hay mặt nhìn nhau, đều là cực khổ, nhưng trong lòng ngực của bọn họ càng nhiều hơn chính là oán giận. Đại Hoang Vương triều có lịch sử dài lâu nhất ở bên trong đương kim thiên hạ này, lại là muốn đầu hàng một phương vương triều không đủ 100 năm tuổi. Quả thật là oan đường, quả thật là cực kỳ sĩ nhục. Một khi đầu hàng, Đại Hoang sẽ thành tro cơ thế. Không người nào dám đồng ý Ngay cả hoàng đế đại hoang Đều không dám hoàn toàn Nói xong một câu này Mệnh rốt của đại hoang Vẫn còn chưa trận nha Một tháng năm truyền đến Chỉ thấy lần lượt từng bốn người Từ ngoài điện bay tế Rơi vào ở giữa văn võ hạ thần Cầm đầu Chính là một cẩm y Nam tử Cùng với một vị hôi bào lão giả Tự xưng là thiên mệnh Hôi bào lão giả là thiên tôn Cẩm y Nam tử là mệnh tôn Hoàng đế đại hoang không có kinh hỷ Cũng không có kinh hoã Bình tĩnh nhìn bọn hắn, Thiên Tôn đạm mặt nói: "Đại Cảnh tàn bảo bất nhân thu thiên hại lý, thiên mệnh không tại Đại Cảnh, tất nhiên là muốn nâng đỡ Đại Hoang chống đỡ Đại Cảnh đến cùng." Hoàng đế Đại Hoang hủ khí vô lực nói: "Ờ, phải không vậy? Thử như trước đó cũng có một vị cao thủ Kim thần cảnh, nó yên chân như vậy, vừa tiếng đến đã bị Kim quan của Đậu Tổ tru diệt mất mẹ rồi." Các thần tử đều yên lặng, nói tới sự kiện kia bọn hắn liền là quá sợ hãi. Theo tính truyền về thì đạo tổ căn bản còn không có hiện thân trên chiến trường. Năng lực như thế sao có thể làm cho người ta không quyếu dụng đây? Thiên Tôn lại nói, Một tôn kim thân không đủ, Năm tôn kim thân thì có đủ hay không? Nếu như năm tôn kim thân còn không đủ, Vậy thì một vị trồn tại siêu việt kim thân cảnh, Vậy có đủ hay không? Lời vừa nói ra, Hoàng đế Đại Hoang, Quân thân đều là động dung. Hoàng đế của Đại Hoang vội vàng truy vấn, ở trên đời này sẽ có tồn tại vượt qua các kim thân cảnh sao? Thiên Tông hỏi đám, đất nhiên là có, bởi hạ hiện tại cần phải làm là chính đối bên mã, cùng chống lại thiên sách quân, nhiều nhất là một năm, chúng ta sẽ buông xuống kinh thành đại cảnh, để cho kinh thành sang thành mười địa, nhưng vật sự của đại cảnh quá rộng lớn, đại cảnh một chốc không mà sụp đổ, nhiều nhất là chứ hồn khá cứ, vẫn phải dựa vào đại hoàng chống cự ngà. Một năm, hoàng đế đại hoàng hơi nhú mày hắn dễ dụa trong chốc lát, càng rằng nói, Được rồi, chẳng di chuyển, chỉnh đốn quân vũ phía tận khả năng kéo dài một năm. Nếu đại cảnh chiến bậy, giang sân của đại cảnh thuộc về người nào chứ hả? Mạnh tôn nhìn không được cười nhỏ nói. Ha, ngươi còn muốn nuốt trọn giang sân của đại cảnh này sao? Chịu cố tốt thiên hạ của mình đi, vương triệu khác còn đang nhìn chậm chậm đại hoang ngươi kìa. Bây giờ đại hoang nói không chừng, ngay cả một cái vương triệu bình thường cũng đều đánh không lại nữa. Hoàng đế đại hoang đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ tới cực điểm. Thiên Tùng lại nói, "Trước đó mượn khí vận của Đại Hoang dùng một lát nha." Sắc mặt của hoàng đế Đại Hoàng kịch biến. Tháng 6 mùa hạ tới, trời trong gió nhẹ, kinh thành lại là phong quang rất tốt. Khương Trường Sinh đang luyện đang ở trong sân, Hoa kiếm Tâm tựa ở bên trên đầu vai của hắn chợp mắt. Bạch Kỳ Khương Tiễn không ở trong viện, lưu lại không gian riêng cho bọn hắn. Hoa Kim Tâm mặc dù dùng Trú Nhân Đan, Nhưng tư chất của nàng không ổn Mặc dù phục dụng rất nhiều đan dược Khư trực sinh đưa cho Cũng chậm trễ Không thể đi đến thật tâm cảnh Mà tuổi tác bản thân của nàng Còn lớn hơn cả Khư trực sinh Bây giờ đã sắp trăm tuổi rồi Thật ra sớm 10 năm trước Nàng đã cảm giác được đại nạn của mình lâm đầu Nhưng Bị đan dược của Khư trực sinh Cứng rắn câu thêm được 10 năm Hà Kim Tâm lúc này mở to mắt Mở miệng nói Ta buồn ngủ quá buồn ngủ trước nay chưa từng có luôn có lẽ đây là điểm cuối cùng nhân sinh của ta rồi Khương Trường Sinh yên lặng lắng nga không biết nên an ủi nàng ra sao chờ ta rời đi rồi người thế nhân phải chiếu cố tự ngọc à tự nhiên rồi hắn là con trai của ta ta như thế nào mà bỏ đi được chứ vậy thì tốt rồi về sau ngươi có thể lại tìm những nữ nhân khác ở cùng với ngươi coi như là trò chuyện cũng tốt Ngươi bây giờ cùng với địa tử của Long Khởi Hoa Thằng ngày càng xa lánh rồi Dạng này không ổn đâu Dù sao cũng phải có người cùng với ngươi bầu bản chứ Ta xem cái vị ngọc cô nương kia Cũng không tệ Nàng rất si tình Bạn dặm sách sôi tới đây Ở kinh thành chờ đợi ngươi hai mươi mấy năm Hà Kim Tông Nhẹ giọng kể đỏ Thuật nhìn giống như là nàng chỉ thật sự là mệt mỏi Khương Trường Sinh nghiêm túc lắng ngà Cũng đang nhớ lại thời điểm Mà hai người quen biết Hắn thừa nhận ban đầu đối với Hoa Kiếm Tâm không thích Chẳng qua là cần phải có người Để sinh như tử cho mình Nhưng lúc này mặc dù không thích Hắn cũng chuẩn bị là chú cố cho Hoa Kiếm Tâm Hơn 10 năm trôi qua Khương Trường Sinh đã sinh ra tình ý với Hoa Kiếm Tâm rồi Chỉ là không biết biểu đạt như thế nào mà thôi Người nói có kiếp sau Thật sự tồn tại hả Ta có đôi khi vẫn rất là chờ mong Cái vị trần lễ kia thật sự là trần lễ Mà Thanh Nhi Thật sự là mạnh thu sương dạng này ta cũng có hy vọng trở lại bên cạnh của ngươi nhưng lại cảm thấy không có khả năng hoa kiếm tâm xuyên ốc nói ra khương trụ sinh nói khẽ là thật mà nàng mong đợi không sai đâu kiếp sau ta cũng sẽ tìm được nàng hoa Kim tâm lộ ra nụ cười nhạt nhạt nói nếu như thật có kiếp sau ngươi ngươi phải cưới ta cưới hội đàn hoa ta cũng muốn mũ phượng khăn vằn quai ta cũng muốn đường đường chính chính Đứng tại bên cạnh ngươi, làm cô dâu. Khương trường sinh nắm chặt cánh tay của nàng thấp giọng nói. Ta biết rồi, sau này mỗi một thế ta đều sẽ cưới nàng, được chưa hả? Vậy thì tốt. Hoa kiếm tâm nói xong ba chữ này thì nàng nhắm mắt lại, trên mặt của nàng mang theo nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn. Khương trường sinh ôm lấy nàng, lắng lặng nhìn lên bầu trời. Một ngày kia nếu như hắn thành tiên, Nhất định phải để cho người chứng thế Khôi phục lại trí nhất kiếp trước Thiên hạ này rộng lớn là bao nhiêu Rất nhiều người Nhưng người mà hắn quan tâm thì không nhiều Hy vọng người bên cạnh mãi mãi Cũng sẽ ở bên cạnh mình Gió nhà lặng lặng thổi qua Địa linh thủ đoay súng từng mảnh lá Từng mảnh lá rụng Sau khi khư trường sinh cảm nhận được sinh cơ Của Hoa Kim Tâm triệt để ra đòn tuyệt Hắn thở dài một hơi Trần lễ vong trần rời khỏi Chẳng qua chỉ là để cho hắn thương cảm Nhưng hoa kiếm tâm rời khỏi Thì khiến cho hắn có chút đau lòng Vừa lúc tu tiên Hắn không quan tâm người bên cạnh Ngay từ đầu đã dự đống cho mình Người bên cạnh đều sẽ rời khỏi Hắn không sớm thì muộn Cũng sẽ lĩnh hội được sự cô độc của trực sinh Nhưng Cùng nhau trải qua thời gian dài Sao hắn có thể thật không quan tâm chứ Khương trực sinh lúc này mới kiểm tra giá trị hương hỏa của mình Trước mắt Giá trị hương hỏa của hắn là 6 triệu 980.233. Hắn lựa chọn chúc phúc cho Hoa Kim Tâm 30 vạn giá trị hương hỏa tăng lên thượng trấn, chờ sau khi Hoa Kim Tâm giáng sinh, hắn lại chúc phúc 20 vạn giá trị hương hỏa nữa. Hắn muốn cho kiếp sau của Hoa Kim Tâm hào quang vạn trượng, lại là có hậu vận cả đời. Làm xong tất cả những thứ này, tâm tình của Khương Trật Sinh mới hơi chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Một mực đến khi màn đêm buông xuống, Khương Tiễn Bạch Kỳ trở về, nhìn thấy Hoa Kim Tâm nằm tại trong lòng người của Khương Trật Sinh, Tam tiên lưỡng nhận đau của Khương Tiễn rơi trên mặt đất Hắn vội vàng chạy đến trước mặt của Khương Trường Sinh Rung giọng hỏi Sư tổ ạ Sư tổ mẫu nặng Khương Trường Sinh không có trả lời Khương Tiễn quỳ xuống Nước mắt không tự chủ rơi xuống như mưa Hắn là do Hoa Kiếm Tâm nuôi lớn trong lòng của hắn Địa vị của Hoa Kiếm Tâm không thể so với mẫu phi của hắn thấp hơn Bạch Kỳ cũng cúi đầu xuống Yên lặng đi đến bên cạnh của Hoa Kiếm Tâm nằm xuống Nó cũng rất là khó chịu Dù sao cũng là người sớm chịu ở chung mấy chục năm Yêu thú cũng là có tình Một lát sau Khương Tử Ngọc chạy vào Hắn té nhào trước mặt của Hoa Kim Tâm Trực tiếp mà gạo khóc Không để ý tới thân phận đế vương Khương Tử đuổi theo phía sau thở hỗn hãnh Thấy phụ Hoàng đang khóc Hắn ngây ngẩn cỡ người Trong tay áo hai nắm đắm Đột nhiên sức chặt Một đêm này đình viện trắng đêm sáng chân Hoa Kim Tâm sau khi hạ tán Khương Tử Ngọc vì hoa Kim tâm gác đêm. Mãi cho đến khi hần đông, hắn mới để cho Khương Tú trở về quản lý triều chính. Khương Tú cũng muốn gác đêm, nhưng mà đại cảnh gần đây sự vụ quá nhiều, hắn không thể không rời đi. Khương Tử Ngọc tại trước một phần, trọn vẹn quỳ 7 ngày 7 đêm, cuối cùng thế Sỉu mới được Khương Trường Sinh đưa về Hoàng Cung. Cuối năm này, tiếc lấn đầy đầy, Khương Trường Sinh đột nhiên mở tò mắt ra. Can vũ năm thứ 43, Hoa kiếm tâm bị người đánh dấu đầu thai thành công Giáng sinh tại cổ thần Đại Lục Hắn lúc này mới nở ra Một cái nụ cười không nghĩ tới Nhanh như vậy đã thành công đầu thai đời Xem ra mỗi người thật sự là có mệnh số khác biệt Hắn lập tức Dùng hương hỏa chúc phúc Vì hoa kiếm tâm đưa đi 20 vạn giá trị hương hỏa Chờ mong người ta gặp lại nha Khương trừ sinh tự mình lầm bẩm Vì phòng ngừa vợ mình bị người ta đợt mất Hắn quyết định chờ hoa kiếm tâm Hơi lớn một chút Liền là cám sành lục vỗ còn the Thế em còn nhỏ anh me để dành Bảo mộng cho nàng Cần phải quan tâm chăm sóc kỹ Người nào cũng không thể đột đi vợ của hắn Càng vũ năm thứ 44 Đại cảnh đã chiếm đột 1/4 tư cương thủ của đại hoang Đại Hoàng thật sự quá là bao là rộng lớn, mặc dù bên bậy, nhưng mong muốn trượt để chiếm đột cũng cần thời gian rất dài. Hoàng đế không ngừng điều động Văn Võ đi chiến trường, thậm chí còn pháy cả Bình An đi ra. Kim tấn cảnh Bình An sức mã, cái này đã có thể hiện lộ rõ ràng ra quyết tâm của Hoàng đế. Văn Võ trong triều đình cảm giác Hoàng đế đã thay đổi, cụ thể là thay đổi chỗ nào bọn hắn cũng không nói nên lời, chỉ cảm thấy Hoàng đế thật lâu đã không có nở nụ cười. Tháng 5 Lòng khởi quan bên trong định viện Khương trực sinh thu tay lại Cả người của Khương tiễn trước mặt của hắn Lượng lờ lôi điện Cờ bắp rung động Vẫn là ở vào trạng thái tôi thể Người đã gần tới đột phá thần nhân rồi Khương trực sinh hài lòng nở ra đùa cười Đi đến thần nhân cảnh Không chỉ thực lực tăng mạnh Tuổi thọ cũng sẽ tăng lên Cũng sẽ có được càng đầy đủ thời gian Để theo đuổi cảnh giới càng cao hơn cảnh giới võ đạo Chỉ có đi tới thần nhân cảnh Mới có thể bắt đầu chân chính tăng trưởng túi thọ của mình. Phía dưới thần nhân, đại nạn tuổi thọ toàn là bằng mệnh xấu cùng với tạo hóa. Có người có thể sống lâu trăm tuổi, cũng có người chết sớm chết yếu. Đấy đều là mệnh xấu, là thiên ý. Khương Tiện không có mở mắt ra, hắn nhết miệng cười nói. Con cũng cảm thấy, con đã không kịp chờ đậy muốn thành tựu thần nhân rồi. Đi tới thần nhân cũng là chưa đủ. Hắn đi tới Kim Thân Cảnh mới có thể được xuống núi. hăng rõ ràng một chút. Thần nhân đến Kim Thân Cảnh, con đường còn muốn dài hơn cả con đường vừa đi trước đó, giống như là một cái lạch trời. Bạch Kỳ dưới gốc cây cũng đang luyện công, vốn là có thể so với thần Tâm Cảnh. Nó cách thần nhân Cảnh, thí chung vẫn còn kém một bước. Một bước này vẫn phải dựa vào bản thân của nó không cứng cầu được. Cứ trường sinh thì cũng không biết liền chế ra cái gọi là thần nhân đa. Mà không chỉ có bạch kỳ, bạch lông Cách yêu thú thần nhân cảnh Cũng càng ngày càng gần Hình thể của nó mỗi một năm Thì lại càng khoa trương hơn một năm Dẫn tới nó chỉ có thể nằm ở giữa sườn núi Không thể vào viện Bằng không toàn bộ định viện Đều sẽ bị nó sang thành bệnh địa Linh lực Khương Trường Sinh Cũng đang một mực tăng trưởng So với lúc vừa đột phá tận thứ bảy Đã mạnh hơn không ít Hắn lúc này đột nhiên quay người Nhìn như phía chân trời nhau mắt lại <cười> Cuối cùng cũng kiềm chế không được sao?" Khương Trường Sinh tự mình lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ chợt mong. Nghe như vậy, Khương Tiễn và Bạch Kỳ đều là mở mắt, Khương Tiễn hỏi: "Người nào kiềm chế không được vậy?" Khương Trường Sinh hồi đáp: "Năm vị kim thân còn có một tồn tại siêu việt các kim thân cảnh." Lời vừa nói ra, Khương Tiễn Bạch Kỳ đều động dung, Bạch Kỳ bị dọa đến sù lông. "Siêu việt kim thân cảnh, đó không phải là cảnh giới cùng một dạng với đầu tổ hay sao?" Khương Tiễn liền vội vàng nói: Đối phương cùng với sư tội so sánh Thì như thế nào Khương Trường Sinh lúc này thở dài một hơi Để cho lòng của Khương Tiễn như chìm vào đáy cốc bất Kỳ thì Lại trầm tĩnh lại Nó khá hiểu Khương Trường Sinh Tên này tuyệt đối là đang dở vợ Nếu thật sự là không thể đối đầu Hàng sao có thể thở dài đơn giản như vậy Một cái dãy núi liên miên Trên vách núi có sáu bóng người đặt chân ở chỗ này Thiên Tôn quay đầu Nhìn về phía Một vị người áo đen ở bên cạnh Cái người này mang theo mặt nạo màu vàng kim chỉ lộ ra một đôi mắt. Ánh mắt của hắn cực kỳ là băng lãnh Trói dưng là cảm nhận được khí trức của đậu thủ chứ. Thiên Tông hỏi. Bốn cái vị kim thân cảnh khác cũng là đồng dạng nhìn về phía người áo bào đen. Người đen bình tĩnh nói. Không cảm giác được. Xem ra võ học của hắn rất đề thừa. Có thể liễm tức. Thiên Tông nhớ mài. Một vị lão giả khác mở miệng hỏi. Cái võ phong kia thật sự là đạo tổ di chuyển tới sao? Câu truyện bố nè, ngại có thể di chuyển cự ngạc như thế không? Mặc dù khoảng cách kinh thành còn cách một đoạn, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy được sự hùng vĩ của võ phong. Võ phong liền như một thanh kiếm đứng ở phía sau của dãy núi. Ngạo đen nói, ta cũng chỉ có thể một chuyển rụt sụp ngọn núi kia, vô pháp làm đến dãy núi, ta cũng chưa từng thử qua. Nếu như việc này là thật, Đậu tổ kia hẳn là đám giữ một loại võ học mạnh mẽ đặc thù nào đó, trợ cho hắn về nổi. Bốn vị cao thủ kim thân cảnh hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút không chắc. Bật quả, người áo bào đen này có thể một chứng làm rung sụp bổ phông. Cái kia, khoảng cách cùng với đậu tổ chắc hẳn là cũng sẽ không lớn. Bọn hắn âm thầm kinh ngạc tăng thắng. Cái công lực siêu việt kim thân cảnh này có thể một chứng rung sụp cơ nhạt ngàn trưởng à? Người áo đen lại nói. Một cái trạng chiến này ta sẽ kiềm chế đạo tổ, mục tiêu của các người là tan sát tổn bộ kinh thành, trước đem hoàng đế cùng với thái tử của đại cảnh tru diệt. Nếu như ta không định lại đạo tổ, ta sẽ rút lùi, để lúc đó các người cũng phải trước rút đó Mọi người gật đầu, bọn hắn không dám xem thường. gần khu cảnh chính là cảnh giới được xưng là thiên, ta cùng với những cường giả cả khu cảnh khác giao thủ qua. Chiến đấu của cả khu cảnh công lực mặc dù khoảng cách lớn đi nữa cũng rất khó chu diệt lẫn nhau. Để phòng ngờ vãng nhất, ta vẫn là đem đạo tủ này nhận định so với ta mạnh hơn, lại là nhìn ta sức thủ trước. Người áo đen vừa mới dứt lại liền hư không tiêu thất ngay tài chủ. Thiên Tôn quay người, nhìn về phía bốn vị cao thủ kim thần cảnh khác nói, Chứ vậy, nếu như hôm nay thành công, khí vận thiên hạ tài tụ có thể ngành nhân vườn sức thế thiên mệnh tổ về, toàn lực chiến một trận đi. Bốn người cùng kêu lên, Chúng ta buôn lần chết không chối từ... Thiên tôn gợt đầu, mang theo bốn người chạy tới kinh thành Lúc này trong ngự thư phòng, Khương Tú đang phê diệt tấu chương, hắn bỗng nhiên cảm giác mi tâm của mình nhói nhói, tâm thật không yên. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía của Khương Tử Ngọc, Khương Tử Ngọc thì đang đứng trước xa bàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn phát hiện cái bớt giữa mi tâm của Khương Tử Ngọc mơ hồ lẽ ra kim quang, hắn vô ý thức sợ lên cái bớt của mình. Người cũng cảm nhận được hay sao? Khương Tử Ngọc mở miệng hỏi... Còn mắt vẫn như cũ nhìn chầm chầm bầu trời ngoài cửa sổ. Khương Tú huyết xong một khai nói, Rất là bất an, tự hồn có một loại nguy hiểm nào đó sắp tới, rất là mãnh liệt nha. Mặt của Khương Tử Ngọc không biểu tình gì nói, Xem ra hiện thánh đậu thiên kiềm chế không được, đi thôi, đi ra nhìn xem một chút. Khương Tú gật đầu, buông tấu chương súng Hai trái con cùng nhau đi ra ngự thư phòng, Bọn hắn đứng trên bậc thang, ngưỡng vọng bầu trời. Từng hồi mới đang vọt tới Dần dần bao phủ toàn bộ kinh thành Mơ hồ lộ ra tiếng sấm chấp Trong kinh thành Rất nhiều võ giả bỗng nhiên cảm nhận được cái gì đó Dồn dập đi đến trên đường phố Nhảy vọt đến bên trên mái hiền Tất cả đều đang ngước nhìn lên bầu trời Càng ngày càng có nhiều võ giả như thế Dẫn tới bách tính Thương nhân cũng phát giác ra được Có gì không thích hợp rồi Bình an tướng quân không có ở đây Ngọc tiền bối cũng đã trở về phù nguyệt thế gia rồi Phụ hoàng ạ Không cần hạ lệnh gì sao Khương Tú mở miệng hỏi, Một cổ y áp cực kỳ đà nắng bao phủ cả Kinh Thành, Tất nhiên là có cường giả khủng bố sắp tới rồi. Khương Tử Ngọc nói, Không cần, giao cho sự tổ người đi. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thí, nói một mình, Kim Thần Cảnh đã không dám tới Kinh Thành, đích nhân lần này đến đây lại là cảnh giới gì? Khương Tú động dung, Cường giả còn siêu việt hơn cả Kim Thần Cảnh à? Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sầu lo Âm a, lôi văn bao trùm kinh thành, tiếng sấm quanh quẩn không dứt, nhưng không thấy một giọt mưa nào. Ơ, mọi người nè, có cảm nhận được hay không hả? Chân khí thật là mênh mông, tiếng đó là chân khí đó. Ồ, chẳng lẽ là đạo tổ độ kiếp hay sao? Không có rõ ràng, nhưng cái cửa chân khí này đã bao trùm thương khung bao phủ kinh thành, nếu là đây xuống thì cô mẹ nó chẳng lẽ là khả địch, nếu vừa đạo tổ độ kiếp Hà tới hồ hỗ ta. Đám võ giả nghi Mỹ. Võ giả cảnh giới càng cao cảm thụ càng thêm khắc sâu, cái cổ chân khí này cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Võ giả có thể có chân khí giống như thế này hay sao? Mà lúc này, Long Khải Sơn bên trong đình viện. Khương Tiễn đứng tại trên đầu tầng, một tay cầm theo Tam Tiên Lưỡng nhận đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời. Tay của hắn nắm thần binh đều đang rung lên bẩy. Thư Diệp hắn đưa lưng về phía của mình, Khương Được Sinh phân ra năm đạo phân thân cấp tốc tăng biến đi. Bạch kỳ trùng hợp thấy được cảnh này Nó ghé đầu vào bên trên móng vuốt Trong ánh mắt của nó tràn đầy vẻ triêu thức ha, Có trò hay để mà khôi rồi Anh Một đạo kinh lôi to lớn đến xuống Chiếu sáng toàn thành Dọa đến vô số người toàn thân đều lắc lưu một cái Chỉ thấy Lô Vân phun trào Ngưng tụ thành một gương mặt bằng mây cực kỳ to lớn Nhìn xuống kinh thành dĩ thường dọn người Một màn này để cho người toàn thành sợ hãi Phân diện này tiệt không phải là đạo tổ rồi À, Vân Diện là khu mặt bằng bằng mây đó hả các đồ? À, ăn mây trên trời á. Rồi tiếp ha. Vân Triều không đến trăm năm, cũng dám ngủ nghề điện đến đầu tiên, cũng dám muốn cầu chiếm đầu tiên hả hay sao? Một cái giọng nói lệnh lụt vang lên, như là thân đang gọt thất, đỏ ràng truyền vào trong tay của tất cả mọi người. Tân thành đều sông sâu, bất tính rùng lệ bẫy, nhưng không có bao nhiêu người chạy trúng, bởi vì trong kinh thành còn có một vị tiên nhân. Đạo tổ đại cảnh còn không hiện thức hay sao Để cho phạm nhân lĩnh hội sự mạnh mẽ của thiên chi cảnh Lời vừa nói ra tất cả mọi người quay đầu Nhìn về phía của lòng khởi quang Khương tiện cũng quay đầu Khương trường sinh mặt không biểu tình Cất bước tiên lên Đạp không bay lên dưới chân hiện ra mây mù Hắn đằng vân giáo vũ Bay đến vùng trời của kinh thành Câu trần thiên công đại vũ bầu Lóng la lóng lánh thần quang Phía dưới bầu trời thối tâm Cũng làm cho rất nhiều bách tính Võ giả trông thấy thần ảnh của hắn. Thấy đạo tổ hiện thân Tâm của người toàn thanh đều là an định lại Khương trường sinh bay tới Phía dưới của vân diện Đối mặt với vân diện to lớn hắn nhỏ bé như là cô kiến hôi Giống như đang đối mặt với trời xanh Đạo tổ cho người thêm một cơ hội Từ bỏ đại cảnh Chớ có là địch với khắp thiên hạ nha Tiếng nói lạnh lùng lần nữa vang lên Ngữ khí tràn ngập cảm giác áp bách Ta phù hộ cho đại cảnh Nếu như đại cảnh đối nghịch với cả thiên hạ này Ta đây cũng sẽ là địch với cả thiên hạ Giọng nói của Khương Trường Sinh vang lên Tiếng mặc dù không to bằng của đối phương Nhưng quanh quẩn Ở bên trong kinh thành Làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được Khương Tử Ngọc lộ ra nụ cười Khương Tú sùng báy Nhìn về phía Khương Trường Sinh Dưới cái nhìn soi mối của tất cả mọi người Khương Trường Sinh hóa thành một đạo kim quang Phóng tới vân diện to lớn Vân diện to lớn bị đánh tăng Lôi vân cuồn cuộn bị đánh tan Thành từng mảnh từng mảnh nhỏ Mà kim Quang thì tăng biến tại bên trên biển mê Một tay của hắn bắt lấy mặt nạ màu vàng kim của người áo đen Xuyên thấu qua tầng tầng biển mê Đi vào trên trời cao sau đó buông tay ra Người áo đen lúc này cả kinh quyếu dụm thối lùi Cùng với Khương Trượng Sinh bảo trì khoảng cách trăm trận Ý trận nhanh Vừa rồi vậy mà không thể thoát khỏi Người áo bào đen âm thầm kinh hãi vải cái linh hồn Hắn mặc dù đối với đạo tổ của đại cảnh tràn ngập cảnh giác Nhưng vẫn là bị thực lực của đạo tổ hồ dọa Khương trượt sinh tay cầm kỳ lăng phớt trần cười nói Tới đi Hướng ta phải bài ra một ít sự mạnh mẽ của cả khung cảnh Người áo đen nghe xong Âm thầm thở phòng một hơi Hơ, Tên này thật là cuộn vỗng Vừa vặn có thể kéo dài thời gian cho 5 người thiên tôn rồi Hắn lúc này mới nâng tay phải lên Khí thế khủng bố buồn nổ Biển mây dưới chân bị đánh cho sơ sát Chấn khí cuồn cuộn tràn ra bên ngoài thân Lại ngưng tụ ra một bộ hư ảnh thiên địa Như là hải thị thận lâu ở đằng sau lưng của hắn Hắn đột nhiên tăng biến, một giây sau xuất hiện ở sau lưng của Khương Trường Sinh, một huyền đánh tới. Hư ảnh thiên địa ở sau lưng bỗng nhiên co vào, chui vào bên trong hữu quyền của hắn, mang theo lực lượng thiên địa đánh vào trên thân của Khương Trường Sinh. Đông! Tiếng vang giữa thiên địa. Tất cả mọi người trong kinh thành phía dưới đều có thể nghe được, bóng hắn mặc dù không nhìn thấy thân ảnh của hai người đang chiến đấu, nhưng nghe thấy tiếng vang này liền bi dọa cho mất hết can đẳm. Hai mắt của người áo đen ở phía dưới mặt nạ trần lẫn. Chỉ thấy quả đấm của hắn bị một cái bình chứa khí vô hình ngăn lại. Khoảng cách, câu trần thiên công đại vũ bào của Khương Trường Sinh chỉ còn kém khoảng 5cm. Nhưng chính là 5cm này hắn căn bản không cách nào đột phá. không cộng có khả năng Người áo đen gầm thét một tiếng, lần nữa biến mất. Thân hình của hắn càng không ngừng suy dịch thoáng hiện, liên tục xuất hiện tại bốn phương tấm hướng của Khương Trường Sinh. Quyền cứt như gió không ngừng hạ xuống Hư ảnh thiên địa không ngừng tan rã rồi lại tái hiện, chợt nhìn giống như có hơn 10 người tại bê công khương trực sinh vậy, nhưng cũng không có cách nào làm cho hắn bị thương mãi mai. Cuồng phong gào thét để cho biển mây trên bầu trời kịch liệt bốc lên, liên miên mấy trăm dặm, tình cảnh như thế tựa như là trời muốn sập. Cùng lúc đó, trên tường thành, bốn phương của kinh thành đều hiện ra một đầu thân ảnh.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 Hãy subscribe cho